chương ba trăm chín mươi sáu ly gián vô dụng đánh liền kinh tế chiến xem ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi bọn họ đến không nghĩ tới bọn họ thế mà lại nói quyết tâm đối phó chúng ta x a ẩn liều lĩnh ngăn chặn chúng ta tất cả ly gián giá h ỏ a thủ đoạn cả dù dạ nhìn rơi vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái x a ẩn nhịn không được phát sinh một tiếng thở dài lúc này nàng mới có cảm nhận được thì gia đệ nhất nhận thôn vị trí thực sự khó thực hiện trước đây nàng vẫn ước ao cổ nỗ hạ hiện tại nàng lại ước ao không đứng dậy cái này trước đây cổ nổ hạ ở lần đầu tiên lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm m ự dạng mặc kệ hắn dùng cái gì thủ đoạn đều không thể cải biến hắn bị bốn cái nhận thôn vây công cục diện làm thay mặt bà bà lắc đầu nàng mới vừa trở lại làng cát thoạt nhìn còn có chút gió chen mệt mỏi khả năng liền như thế bị động chờ đợi nói thật sự là quá hoan huồng đi c ả du ra nói rằng ai nói muốn bị động chờ đợi một đạo thanh âm quen thuộc quanh quẩn ở c ả dẹt bên trong phòng làm việc trở về cũng nhanh chút ra đi đừng lén lút c ả dù dạ tức giận g i ậ n trách nhưng căng cứng mặt cười nhưng trong nháy mắt trầm tính lại chúng ta là không nghĩ tới phương pháp gì hiện tại thì nhìn ngươi có cái gì pháp bảo mạ bị nhìn t r ợ n xuất hiện tại bên trong phòng làm việc dịch thần pháp bảo sẽ không có bất quá nếu ly dán giá họa đợi một chút đều bị bọn họ liều lĩnh áp chế xuống như vậy thì chỉ có thể tuyển trạch dùng những phương pháp khác dịch thân nói rằng vấn đề là chúng ta đã không có phương pháp ngươi có lời toàn bộ cho ta nói ra làm thay mặt bà bà kích động đến cự c kỳ không có biện pháp lúc này đây nhưng là chuyện liên quan đến toàn bộ xa ẩn sống còn tình trạng thua xa ẩn rất có thể sẽ diệt vong mà không giống là đi qua vậy chỉ là chiến bại mất mặt đơn giản như vậy nếu ly r á n vô dụng đánh liền kinh tế đánh đi dịch thân lấy ra một tấm ghi rõ từng cái điểm đỏ bản đồ điểm đỏ đại biểu cho các quốc gia nhận thôn trọng yếu địa phương t ỷ như một ít thiên hiểm yếu đạo kho lúa cầu cảng quân công nghiệp v v những thứ này cùng một hồi chiến tranh đều có quan hệ rất lớn t ỷ như công nghiệp quân sự phương đi hệ n một ngày xuất hiện đoạn tầng như vậy nhì dạ chiến đấu cần các loại nổ phủ các loại phi tiêu sù dê kèn vũ khí đợi một chút sẽ xuất hiện thiếu các ngươi hẳn là tin h t ư ờ n g một hồi chiến tranh cần tiêu hao vũ khí là biết bao kinh người thứ nhì các loại thông nhau yếu đạo nếu như bị phá hủy lời nói như vậy vận chuyển lương thảo vẫn là vũ khí phương đi hệ n đều sẽ trở nên cực kỳ chắc trở còn như phá hủy kho lúa như vậy thì càng tốt hơn nị dạ cũng là người cho dù là ảnh cấp cường giả cũng muốn ăn một hạt gạo cũng không có đối phương làm sao còn đánh đối phương nị dạ còn có dáng vẻ quê mùa đáng nói sao dịch thần đem kinh tế chiến càng kẽ kế hoạch nói ra để ở tràng người có một loại giật này mình cảm giác cho tới nay n h ậ n giới đại chiến đánh tới đánh lui phương pháp chính là chính diện giao thủ hoặc là âm mưu hãm hại ở kinh tế chiến phương đỉ hệ n ở nhưng là rất ít khi dùng đến lúc đầu áp lực sơn đại một đám xa nhẫn hiện tại cũng có một loại bát khai vân vụ thấy thanh thiên cảm giác để cho chúng ta đau đầu vô cùng sự tình cư nhiên trong tay hắn lập tức có phá cuộc phương pháp quả nhiên hắn mới là xa ẩn lớn nhất phúc tình cũng là trời sinh vì chiến mà sinh người a không ít cao tầng nội tâm đều cười khổ không thôi bọn họ muốn không phục cũng ta sơ bộ kế hoạch là như vậy thông nhau yếu đạo lương thảo còn có s ư ở n g quân sự những thứ này là trước hết phải phá hư ba người trong phá hư hai người nói phòng t r ư ờ n g bốn đại nhận thôn còn không có đánh nhau cũng đã hỏng mất hơn phân nửa dịch thân nói ra đây cũng là ít nhiều mệ tờ d u mì nếu như không phải nàng cho chúng ta tranh thủ nhiều một tân thời gian ta cũng không kịp trở về làm đây hết thảy thì ra là thế nàng muốn cổ n ổ hạ xa ẩn các lộ hủy chửi nhận thôn cho nhiều gia gấp đôi quyền lợi thì ra chính là muốn cho chúng ta tranh thủ thời gian người ở chỗ này cũng không phải ngu ngốc trải qua dịch thần đánh thức lập tức kịp phản ứng bọn họ không phải đần chỉ là không nghĩ tới mễ t ờ dù m ỉ cư nhiên cùng dịch thần quan hệ tốt đến trình độ như vậy tại dạng này tình tình huống bên dưới cư nhiên đều ở đây âm thầm tương trợ dịch thần không sai đoạn thời gian này nhưng là rất quý giá ta điều tra qua làng sương mù c ù n g cổ nổ h ạ bọn họ trả giá tình báo tỏ rõ chính là ở c á i cỏ kéo dài thời gian phải biết rằng nếu như vụ ẩn thật muốn gia nhập vào bọn họ đối với chúng ta động thủ nhưng là biết đạo binh đắt thần tốc đạo lý kéo dài càng i ể u gã nhóm thì có càng nhiều thời gian chuẩn bị m ẹ tờ rủ m ì chính là không muốn làm như thế cho nên mới cho chúng ta chỉ hoãn một đoạn thời gian Dịch thân gật đầu câu mười điểm hiện tại chính là chúng ta lợi dụng quý giá như vậy thời gian thời điểm lợi dụng tốt trận này chiến tranh còn không có đánh nhau là có thể trước đem ba đại nhận thôn cánh tay cắt đứt một cái trải qua một phen thương thảo rất mau đánh kinh tế chiến nhân tuyển liền quyết định suy nghĩ đến lúc này đây phải nhanh chuẩn tàn nhẫn bọn họ thời gian cũng không quá nhiều nhất định phải ở bốn cái nhận thôn phát động tiến công phía trước đánh ra hiệu quả đến cho nên lúc này đây lựa chọn đều là trong tinh anh tinh anh số lượng rất ít ngoại trừ c ả dẹp c ả rủ giả t ỏ a chấn làng cắt ở ngoài ngay cả làm thay mặt bà bà như vậy nguyên lão đều xuất động đi dịch thần mang theo cột rổ xì lặng lẽ ly khai xa ẩn bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua sa mạc tiềm nhập hỏa quốc ở giữa bọn họ hai người mục tiêu chính là hỏa quốc c ù n g cổ nổ hạ thôn vì pho nz ngư a gây nên chú ý hai người bọn họ cũng không có sử dụng phi hành vũ khí lục ma ván trượt đợi một chút toàn bộ đều vô dụng chỉ là sử dụng hai chân còn thi triển biến thân thuật đạt được man thiên quá hải hiệu quả lấy chân của hai người lực tốc độ không cố kỵ chút nào tỉnh t ỉ n h h ư ớ n g bên dưới tốc độ cao nhất chạy đi rất nhanh là đến hỏa quốc một cái vô cùng trọng yếu kinh tế trong thành thị kỳ kỳ ổ thành rượi lưng vào kết ngạnh sơn cùng cổ nổ hạ vị trí hết sức tiếp cận nơi đây hỏa quốc chuyên môn vì cổ nổ hạ chế tạo các loại vũ khí địa phương phòng trừng chuẩn bị tiến nhập thời kỳ chiến tranh sẽ có người nhiều hơn qua đây nơi đây trú đóng cho nên phải cẩn thận rồi dịch thân giấu ở trên một ngọn núi giới cao lâm hạ nhìn phía dưới kỷ kỷ Âu thành chúng ta một lần này mục tiêu không phải ở chỗ tiêu diệt bao nhiêu địch nhân mà là bằng nhanh nhất tốc độ phá hư cái này vũ khí chế tạo yếu điểm giao cho ta đi cụt rổ si trương khai đen nhánh cánh chim phóng phật đọa thiên sứ ở tử trúc lâm tiềm tu một cái ân thời gian nàng đã có thể ở thời gian nhất định bên trong k h ô n g chế ác ma lực lượng mà không phải đi đã k h ô n g chế ở bóng đêm đen thùi bao phủ xuống phối hợp cánh chim màu đen bay trên trời cao bên trong cô dưới rổ xỉ căn bản không có gây nên nửa điểm chú ý hơn nữa nàng không có trả cơ dạ, coi như là cảm giác nỉ dạ cũng vô pháp nhận thấy được sự tồn tại của nàng cầu thả cầu v ô tốt